Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nên đem những thứ đầu này dọn đi đã, rồi sẽ sửa sang lại sau nha. Đã qua hơn một tuần lễ, kể từ khi Lôi Hạnh Nhi xuất hiện, ngoài mặt tần ngữ nghe vẫn xem Lôi Hạnh Nhi chưa từng xuất hiện, nhưng ở trong lòng, ba chữ Lôi Hạnh Nhi này giống như một cối đá đẻ nặng làm cho cô không thể nào thở nổi. Hôm nay cô gọi điện thoại về Canada. Mẹ nhắc nhở cô thời gian đã qua một tháng. Việc này làm cho cô cảm thấy sợ hãi. Martin thấy thời gian cũng đã qua được 1/3 Nhưng giữa cô và Vĩ Giác Một chút tiếng trình nhỏ cũng không có Hắn vẫn đối tốt với cô Nhưng cô biết đó không phải là tình cảm trai gái Mà chỉ là đối tốt với cô giống như là bạn bè Hai chuyện sẵn co ở trong tim cô Làm cho tâm trạng của cô tối nay khó Có thể ngủ được Cô nên làm như thế nào đây Một mình ở trong vần hoa Lại nghĩ cái gì vậy Nhìn thấy tần ngữ nghe nhú mày lại Vĩ giác muốn đưa tay lên vuốt lại Nhưng hắn lại không thể Hắn đã rất lung túng cho chính mình rồi Nhìn thấy tần ngữ nghi buồn bực ngồi ở trong vườn hoa Hắn nên làm như không thấy mới đúng Nhưng tim của hắn lại giống như không chịu nghe Theo điều khiển mà đi xuống Như vậy đã không làm theo quyết tâm của hắn Hắn có thể phóng túng chính mình ôm cô vào lòng hay không Lặng lặng nhìn mạnh vĩ giác Hắn như vậy làm cho cô xê ngốc quyến luyến Tần ngữ nghi thật sự là hy vọng Mình cái gì cũng không cần để ý Ôm chặt hắn, cả đời này cũng đều không bương tay. Có vài ngày nào cũng ở trong phòng, nên cảm thấy buồn bực hay không? Cô không nói gì, nên hẳn chí có thể hỏi. Ừ, có một chút. Vậy thì ngày mai tôi sẽ bảo hành nhì đưa các người ra ngoài. Có cô ấy bảo vệ, tôi cô sẽ yên tâm hơn. Tần ngữ nghe nghe giống như là bị đánh cho một cái tát, lên lụi lại hai bước, cất giác. Không cần. Tại sao như vậy chứ? Mày về giác đi tới trước mặt tần ngữ nghe lo lắng cất tiếng hỏi. À, không có, không có việc gì. Ý tôi nói là không cần, không cần phải làm phiền tới Hạnh Nhi đâu. Sẽ không phiền đâu. Có thể đưa các cô đi chơi, cô ấy còn vui mừng không kịp ấy chứ. Hạnh Nhi từ vừa vờ biết được tần ngữ nghe. Lại biết được đang ở đây, cô ấy đối với ngữ nghe rất là thích. Nếu như có cầu hội để cô ấy đến gần ngữ nghe, cô ấy nhất định sẽ rất vui vẻ. Tần ngữ nghe nghe thấy vậy thì biểu môi một cái rồi lo lắng hỏi. Tình cảm của hai người dường như là rất tốt. Có thể nói cô ấy giống như em gái của chúng tôi, đương nhiên tình cảm cô sẽ rất tốt. Mạnh vị giác thần nhiên cất lời, trong ngay mắt ngữ nghe cảm giác mình đã tìm được một tia hy vọng. Em gái của mọi người ư? Đúng vậy, tôi, Black, Jello, White, Brett, Poo Poo, từ Black ta, những người còn lại cô đều đã, đã gặp rồi. Giờ phút này tần ngữ nghe cảm thấy buồn cười, bởi vì sự khen tuông của chính mình, cô lại quên mất lùi học. Khi vị giác nói cô ấy là em gái của một người anh em tốt, cô lại hoàn toàn không ngờ tới người anh em đó chính là lôi học. tâm trọng buông lòng, tần ngữ nghề cảm cảm thấy vui vẻ hơn. Nhất thời kích động, cô ôm chặt lấy cổ của mạnh Vĩ giác rồi hôn lên môi hắn. Lần trước, mạnh vị giác làm với cô như thế nào. Lần này cô cũng bớt trước học theo, chiếc lưỡi của cô dây dưa trêu đuổi lưỡi hắn. Mặc dù không lưu lát, nhưng lại rất nóng bỏng và kích thích. Thế giới chỉ còn lại hai người. Đã không còn phân biệt ai là người chủ động, ai là người bị động. Bọn họ đều chìm trong sự nhiệt tình, ôm chặt thân thể của đối phương, đôi môi nóng rực xê xưa, cho đến khi hai người đều cảm thấy thiếu dưỡng khí, lúc này mới chịu bương nhau ra. Trở về với thực tế, tần ngữ nghề xấu hổ đỏ mặt trôi nhẹ nhàng nói một tiếng. Ngộ ngon, sau đó chạy như bay tiến vào trong nhà. Nhẹ nhàng vút vút đôi môi của mình, bên trong còn đang vương lại hơi ấm, mạnh vị giác cảm thấy vô cùng kích động. Mới vậy rồi hắn cũng không có ý định đẩy ra. Khi chạm vào môi cô, hắn không thể kiềm chế được mà tan chảy. Hắn bị làm sao vậy chứ? Thế nào mà càng lúc càng không khống chế được bản thân mình? Cứ như vậy là không đúng. Hắn không thể tiếp tục chìm nắm được. Nhìn đồng hồ ở trên tường cũng đã 8 giờ tối. Nhưng vẫn không thấy bóng dáng của mạnh vĩ giác. Tần ngỡ nghe đứng dậy mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ khi cô vào ở trong này, mỗi ngày vĩ giác đều về nhà ăn tối. Muộn nhất thì cũng không quá bảy rưỡi là đã về đến nhà rồi Nhưng buổi tối ngày hôm nay Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không chứ Chị ngữ nghe à Chúng ta đừng chờ nữa có được không Không chừng anh vị giác có việc gì bận Cũng không trở về ăn tối rồi Hà Lạc làm bộ đáng tương vút vút Cái bụng đang kêu đói Chia mài chờ mạnh vị giác Lại quên mất Hà Lạc Trong lòng cô ngữ nghĩ vô cùng ái náy Tiều Lạc à Em cứ ăn trước đi Chị chờ là được rồi Không cần Nếu anh thì chúng ta cùng ăn, em cũng không muốn ăn cơm một mình à nhá. Hà Lạc chu miệng nói. "Tiểu Lạc à, nghe lời chị đi mà, em cứ vào ăn cơm trước đi." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net